Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 107 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1326 Nghi ngờ về thân thế Dưới cái nhìn chăm chút của Dương Tử Mi tưởng Tử Lương lại gọi điện thoại cho ông nội của anh. Ông nội lần này anh chủ động gọi tưởng quan chính vốn tưởng quan chính có hơi tức giận nhưng mà khi nghe tiếng gọi của anh sự tức giận của tưởng quan chính liền biến mất Tự lương người phụ nữ đó thật sự không phải là mẹ của con đâu khi còn sống mẹ của con không có một bức ảnh nào cả đến cả ảnh của gia đình cũng không có chịu chụp mẹ con luôn bày ra một dáng vẻ không chịu hòa nhập cùng với gia đình của chúng ta Vì thế, ông cũng có hơi bất mãn với mẹ con. Dần, Tưởng Tử Lương cũng biết trước kia mẹ anh chưa bao giờ chịu chụp ảnh, bởi vậy, tiếc núi lớn nhất trong đời anh là không có bức ảnh chụp chung với mẹ nào hết. Nếu đã thế rồi thì con có việc gì nữa, đúng không? Tưởng Quang Chính thấy Tưởng Tử Lương ăn nói vẫn có một chút quanh co nên liền vội vàng hỏi: "Ông nội, ông có thể nói cho con biết Ai đã kẹp cái bức ảnh đó vào trong sách được không? Tưởng Tử Lương nhìn Dương Tử Mì rồi mới nói với ông nội mình Tử Lương, con hỏi điều này để làm gì? Tưởng Quan Chính nghĩ thế nào cũng không có nghĩ ra Tưởng Tử Lương trước giờ không có thèm quan tâm đến mấy cái chuyện lằn nhằn Tại sao tự nhiên lại có hứng thú với một bức ảnh chứ? Con chỉ muốn hỏi một chút thôi Ông nội, ông nói cho con biết đi tưởng tử lương rất hiếm khi mà nói chuyện với cái giọng gần như làm nũng như thế anh nói xong chính bản thân cũng sỡn hết cả gai óc tưởng quan chính bị giọng nói của anh làm cho cảm động ông lại nhớ về dáng vẻ ngày thơ đáng yêu của anh trước khi mà tham gia huấn luyện đặc biệt khi đó anh rất thích làm nũng trong lòng của ông bi ba bi bô xin ông làm cái nọ làm cái kia mà ông thì lại không cảm thấy phiền phức chút nào Nhưng kể từ sau một cuộc huấn luyện đặc biệt, anh không những là không còn làm nũng cho đến cả nói chuyện cũng chẳng có mấy câu. Bình thường thì đều là ông hỏi, anh trả lời. Nhưng hôm nay, bất ngờ chủ động gọi điện cho ông, sau đó còn chủ động nói chuyện, thậm chí còn làm nũng nữa. Khỏe mắt của tưởng Hoàng Chính nhòe lệ, trái tim của ông lúc này trở nên mềm mại. Vì thế, ông không có cách nào từ chối trả lời vấn đề của anh. là nguyên thủ dương mượn sách sau khi mà trả cho ông thì đã có bức ảnh bên trong rồi dương trạch nguyên sao tưởng tử lương hỏi ờ ông ấy có quan hệ thế nào với người phụ nữ đó lần này không cần dương tử mi phải nhắc tưởng tử lương đã tỉnh táo hỏi vấn đề đó dương tử mi giơ ngón tay cái về phía anh với vẻ tán thưởng tử lương con hỏi câu này á quá giới hạn rồi Đó không phải là chuyện mà con nên hỏi, hơn nữa ông cũng không biết đâu. Giọng điệu của tưởng quan chính trở nên nghiêm khắc. Ông thật sự không biết sao? Ừ, vậy con không còn chuyện gì nữa, cảm ơn ông nội. Tưởng tử lương cúp điện thoại. Nghe thấy anh nói bốn chữ cảm ơn ông nội, nội tâm của tưởng quan chính lại kích động dậy sóng. Dương tử mi đứng bên cạnh nghe được bức ảnh là do Dương Trạch Nguyên để lại. lòng của cô trở nên nặng nề. Xem ra chuyện gì Long mất tích chắc chắn là có liên quan đến Dương Trạch Nguyên. Dương Tử Mi nhìn Dì Long đang được cô đưa đi dạo, trong đầu cô đầy những tình tiết cẩu quyt nhưng mà thật sự có khả năng xảy ra với Dì Long. Suy đoán của cô là thế này: Dương Trạch Nguyên già nua, thích cô gái trẻ trung xinh đẹp là Dì Long. Vì thế giam giữ bãi lại. Thậm chí không có tiếc giết chết cả nhà của bãi. Nghĩ đến tình tiết biến thái này, cô lại nổi hết da gà. Sư phụ, em lạnh sao? Tưởng tử lương thấy cô đột nhiên rùng mình một cái, bèn quan tâm hỏi hàng. Không sao. Dương tử mi lắc đầu, sau đó mới hỏi. Bây giờ Dương Trạch Nguyên đang ở đâu? Chết hay chưa chứ? Chương Chương 1327 Ông ta vẫn luôn tịnh dưỡng ở biệt diện Đông Sơn. Mấy năm nay không có chịu gặp người ngoài, đến cả ông nội của anh cũng không gặp được ông ta. Tưởng Tử Lương trả lời, ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay vừa tròn 100 tuổi. Đúng, lão yêu quái. Dương Tử mi không nhìn được, lẩm bẩm chửi một câu. Tưởng Tử Lương hơi ngạc nhiên nhìn cô. Anh không rõ tại sao mà cô lại chửi Dương Trạch Nguyên như thế. Hơn nữa, ánh mắt lúc này của cô rất khác thường cứ như là có thù sâu như biển với dương trạch nguyên vậy dương tử mi phát hiện mình đã để lộ cảm xúc trước mặt của tử lương bèn nhanh chóng thu lại sự oán giận của mình nhìn anh nói không sao đâu anh đi làm việc của mình đi danh sư phụ tưởng tử lương chào dương tử mi theo kiểu quân đội rồi mới rời đi đi ngang qua người sara cô nhìn thấy gương mặt mang vẻ xa cách trần thế lạnh nhạt trống vắng của cô ngửi thấy cái mùi hương thanh nhã tim hắn không khỏi đập nhanh hơn anh bất giác dừng chân nhìn Sadako Dương tự mi vừa hay nhìn về phía này phát hiện ra ánh mắt của tưởng tự lương nhìn Sadako khác thường lòng của cô triểu xuống đồ đệ của mình chắc sẽ không thích Sadako đấy chứ chuyện này xảy ra lúc nào vậy Sadako là xác sống tương lai thế nào là một chuyện khiến cho người ta bàn hoàng nếu như tưởng tử lương thích một cô gái như thế thì kết quả chẳng lẽ số mệnh không vợ của tưởng tử lương là vì sa cô sao đây quả là một mối quan hệ làm cho người ta rối rắm cô cũng không có muốn đồ đệ của mình có tình kiếp như thế cô lại nhìn sa đa cô ánh mắt sa cô nhìn tưởng tử lương không có thay đổi gì vẫn có vẻ lạnh nhạt như trước hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng quanh. qua rơi có ý nước chảy vô tình sao nếu như tưởng tử lương yêu đơn phương thì bi kịch sẽ được giảm nhẹ đi một nửa hy vọng sự lạnh nhạt của sadako có thể khiến cho tưởng tử lương không thích cô ấy nữa dương tử mì đi tới ho nhẹ một tiếng hai tay của tưởng tử lương lập tức đỏ bừng lên anh vội dàng rời đi sadako chỉ thấy đồ đệ của em thế nào dương tử mì cố ý dò hỏi rất tốt sadako trả lời với vẻ lạnh nhạt trong giọng nói không có chút tình cảm nào chị có thích anh ấy không chủ nhân thích thì tôi sẽ thích sadako trả lời như vậy anh ấy là đồ đệ của em dương tử mì toát mồ hôi sadako mỉm môi cô ấy không có thể trả lời là tưởng tử lương cũng là đồ đệ của cô ấy được vốn dương tử mì muốn lên tiếng nhắc nhở sadako Về sau cách xa tưởng tử lương một chút Nhưng rồi lại phát hiện ra Lời nói của mình có hơi quá đáng Tuy rằng tưởng tử lương Là đồ đệ của cô Nhưng mà cô không hề có quyền can thiệp Vào chuyện tình cảm của anh Còn cô Mình có nên nói rõ ràng với cô ấy không Cô ấy là một xác sống Cô ấy không có nên khiến cho người khác yêu mình hay không Hình như làm thế Thì quá tàn nhẫn rồi Muốn trách Thì chỉ có thể trách cô đưa Sadako đến đây Để tưởng tử lương gặp được Sadako Thật ra trên đời này Người nào nên gặp Sớm muộn gì cũng gặp thôi Đây không phải là chuyện con người có thể khống chế được Dương tử mi Để Sadako đưa dì Long Về phòng nằm ngủ Còn mình thì gọi điện cho Long Trục Thiên Cô cố chấp gọi liền Ba lần thì mới gọi được Cảm giác điện thoại đột nhiên gọi được Cứ như là trúng giải nhất vậy. Làm cho cô vui sướng như điền Trục Thiên Mì mì Giọng nói của Trục Thiên có vẻ hơi mệt mỏi Anh sao vậy mệt lắm sao Cảm nhận được sự mệt mỏi của anh Dương Tử mì thấy rất xót Ừm. Long Trục Thiên trả lời với vẻ, vẻ hờ hững Vừa giết hơn 50 người Cái gì Dương Tử mì kinh hãi. Sao mà lại giết nhiều người vậy Vì bảo vệ người của mình Giọng nói của Long Trục Thiên có vẻ hơi buồn bực. Nếu không thì người chết chính là anh em của anh. Chương 1328 Lại là cái tên đối thủ cạnh tranh đáng ghét kia của anh sao? Chuyện lần này không có liên quan đến River. Lần này anh đang làm nhiệm vụ. Long Trục Thiên đáp. River Nghe thấy cái tên này, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến người đàn ông tóc vàng đẹp trai, mà cô đã gặp ở khách sạn Dân Lai ngày hôm đó. Anh ta cũng tên là River sao? Chắc anh ta không phải là River mà Long Trục Thiên nói đến đấy chứ. Ở các nước phương Tây, River là một cái tên rất là phổ thông, có lẽ chỉ trùng hợp thôi. Trục Thiên, River trông thế nào? Dương Tử My không nhịn được hỏi thăm. My My, chuyện của River sau này chúng ta hẳn nói. Một lát nữa anh phải đi xử lý nốt chuyện còn lại. Dương tử mì nghe thấy bên phía long trục thiên có tiếng người nói ồn ào. Xem ra anh ấy rất bận. Cô cũng tạm thời không có nói cho anh ấy biết chuyện tìm mẹ anh ấy nữa, tránh gây thêm phiền toái cho anh. Vì thế, cô tức thời chủ động cướp điện thoại. Đi vào căn phòng đang ở, cô thấy bà đã ôm chăn ngủ rồi. Bà cụ người như một con mèo vậy. Hai mày cao lại có vẻ đau khổ, làm cho người ta thấy mà đau lòng. Dương Tử mi dơ tay lên xoa đầu của bà hạ chú ngủ ngon cho bà. Lúc này bà có vẻ thoải mái hơn. Trừ cơ thể gầy như que củi và cái làn da trắng tái nhợt thì dáng vẻ lúc ngủ của bà rất đẹp. Long mi dài cong giống như hai cánh quạt, dạch ra hai cái đường dòng cùng xinh đẹp trên gương mặt của bà. Những ngủ quan khác của bà nhìn trông rất hòa ái dễ chịu. Đây chính là mẹ của người mình yêu sao? Dương Tử Mi đột nhiên thấy rất biết ơn bà, biết ơn bà đã sinh ra Long Trục Thiên, thế nên cô mới có thể gặp và yêu anh. Trong con mắt của người ngoài, tình yêu gặp ít xa nhiều của cô và Long Trục Thiên rất là lao khổ. Nhưng mà thực ra, nếu hai người yêu nhau lâu dài, há chỉ trong sớm chiều. Tuy người đó không có bên cạnh mình, nhưng mà tình yêu của người đó vẫn ở bên mình. Vì trong trái tim của mình tràn ngập tình yêu, và mong chờ cho nên cuộc sống này bớt đi nhiều sợ hãi kiếp này cô dễ dàng có được rất nhiều thứ nhưng mà tình yêu của cô thì gặp phải nhiều sóng gió hơn những sóng gió này thường khiến cho cô bất an cũng làm cho cô cảm nhận sâu sắc sự tồn tại chân thực của tình yêu này nó không có dễ bị hủy diệt như bong bóng thiên nhi thiên nhi dì lòng đột nhiên xoay người miệng mấp máy mà bàn tay của bà thì cứ luôn giữ chặt lấy cái sợi lắc tai làm bằng đá quý màu xanh từ sau khi mà dương tử mi đưa cho bà cái sợi lắc tai này bà vẫn luôn giữ chặt nó không buồn cứ như là sợ chỉ cần lỏng tay thôi thì nó sẽ biến mất đừng đừng giết thiên nhi đừng có giết thiên nhi của tôi mà tôi xin mà dì long khổ sở cầu xin đôi môi của bà run rẩy chú an thần không có tác dụng sao Dương Tử mi định làm phép một lần nữa Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại Cô đã dừng lại Chăm chú lắng nghe lời nói mơ của bà Lúc bà tỉnh táo Mình không có dám động đến vết sẹo Trong lòng của bà để hỏi một số chuyện Bây giờ thừa dịp bà nằm mơ Mà hỏi thôi Nghe nói lúc người ta đang nói mơ Người tỉnh táo có thể khiến cho người nằm mơ Nói ra cái lời thật lòng Ai? Ai muốn giết thiên nhi của cô? Không có ai mà Con không có nhìn thấy ai hết. Dương Tử mi nói với giọng nhẹ nhàng. Là ông ta, ông ta đó. Cơ thể của bà lại rung lên cầm cập. Tôi không cho ông ta. Ông ta liền muốn giết thiên nhi của tôi để cho mọi người trên khắp thế gian này mắng thiên nhi là quái thai nghiệp chướng. Không, không. Thiên nhi của tôi không phải như thế. Thiên nhi của tôi không phải thế. Ông ta là ai? Cô phải cho ông ta cái gì? Dương tự mì loáng thoáng cảm giác được sắp nắm được chút manh mối rồi Cô mới lên tinh thần tiếp tục hỏi Chương 1329 Thần thế đáng ngờ Ông ta chính chính là ác ma Ác ma đừng có động vào tôi Cả người mẹ lòng rung lên bằng bật là hét hoảng loạn sau đó chợt mở mắt ra ngồi bật dậy ôm chặt lấy hai vai của mình cả người co rúm lại tạo thành một tư thế phòng bị gì gì đừng sợ là con đây mà dương tử my thấy vậy mới vội vàng an ủi nghe thấy tiếng của dương tử my đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi sau đó dần dần tập trung trên khuôn mặt của cô sau đó sự sợ hãi qua quản lại một chút bà thở phào một tiếng nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra đôi môi không ức chế được mà run rẩy gì vì gặp ác mộng sao? Dương tự mi, dương tay ra, nắm lấy tay của bà, truyền cho bà lực lượng để mà ổn định lại. Mẹ Long gật đầu, sau đó cúi thấp đầu xuống, dưới hàng lông mi dày đẹp kia, dương đầy những giọt nước mắt. Dì mơ thấy ai vậy? Có thể nói cho con biết được không vậy? Dương tự mi hỏi, với một giọng điệu dịu dàng. Nghe vậy, mẹ Long ngước mắt lên, nhìn cô một cái, nhưng sau đó, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng, Bà lắc đầu nói, không được, như thế, sẽ hại đến con mất. Dì à, con không có sợ đâu, năng lực của con rất mạnh, không ai có thể hại chết con cả. Đôi mắt đèn lấy của Dương tử mì nhìn thẳng vào mẹ Long. Mẹ Long vẫn miếm chặt môi không hé nửa lời, vẻ mặt quấn quýt như là đang trải qua cái sự đấu tranh nội tâm phức tạp. Chỉ tiếc mình không có biết thuật độc tâm. Đúng rồi, thuật độc tâm. Không phải là Liên Nghi biết thuộc độc tâm sao? suýt chút nữa đã quên mất bảo bối Liên Nghi rồi. Nghĩ vậy, Dương tử mi lập tức gọi điện cho Tiểu Thiên, bảo nó, bảo Thiên Nghi đến đây. Chỉ chốc lát sau Liên Nghi đã chạy chân sáo đi đến. Vừa nhìn thấy Liên Nghi, vẻ mặt của mẹ lòng lại trở nên rất là kỳ lạ. Bà nhìn chằm chằm vào Liên Nghi một lúc lâu, sau đó cầm gối, ném về phía Liên Nghi như là người điên phát bệnh. Cúc! đồ đồ hồ ly khốn nạn cút cho tôi liên nghi không biết chuyện gì đang xảy ra cô mới nhìn dương tử mi nét mặt tràn ngập vẻ vô tội dương tử mi cũng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy liên nghi mẹ long đã trở nên kích động như vậy Ben dỗ vàng khoác tay bảo liên nghi ra ngoài sau khi mà liên nghi rời đi trạng thái kích động của mẹ long dần dần ổn định lại bà ôm chăn cuộn người thành một đoàn vẻ mặt tái nhợt rõ ràng là vẻ mặt của người từng bị tổn thương tại sao bà nhìn thấy liên nghi lại có vẻ mặt này chứ chẳng lẽ là vì cha của long trục thiên cô không biết long trục thiên có phải là kiểu nửa người nửa hồ như long truy nguyệt hay không vì cô chưa có từng dùng loại gương để nhìn thấy hồn phách kia chiếu vào anh ấy trước đây tuyết hồ từng nói chiếc vòng tay tinh thạch màu xanh lam kia là vật của hồ tộc cộng thêm long truy nguyệt là nửa người nửa hồ cho nên cô rất là tự nhiên mà cho rằng Long trục thiên cũng là nửa người nửa hồ mỗi lần mà nhìn thấy hồ ly đều bị đạt kích lớn như vậy rốt cuộc là gì quá yêu hay là quá hận đấy dương tử mi cảm thấy vô cùng khó hiểu cô kéo tay áo của mẹ lòng rồi mới nhẹ giọng hỏi dì tại sao mà dì lại ghét hồ ly vậy đây chẳng qua chỉ là thú cưng của con thôi gì không cần phải sợ hãi như thế Hồ Ly hả? Hồ Ly, tôi ghét Hồ Ly, đừng có để tôi nhìn thấy Hồ Ly, cho dù chỉ là một cộng lông của Hồ Ly, tôi cũng không có muốn nhìn thấy đâu. Mẹ Long gào thét, giọng nói có một chút vừa ưu tư vừa kích động, không thể nào khống chế được, thậm chí trong ánh mắt còn ánh lên cái vẻ điên cuồng. Được, được, được, chúng ta không có nhắc đến Hồ Ly nữa. Thấy vậy, Dương Tử Mi vội vàng trấn an bà. Bà ấy vừa bài xích Liên Nghi như vậy sau này phiền phức lắm đây. Chẳng lẽ sau này mỗi khi mà Liên Nghi nhìn thấy bà thì phải trốn sao? Nếu như thế sẽ khiến cho người nhạy cảm như Liên Nghi vô cùng tổn thương. Cảm giác như mình đã bị người khác tẩy chay bài xích vậy. Còn nữa, như thế cũng không có thể đọc được tâm tư của mẹ long Đáng tiếc tuyết hồ có thể biến thành hình người lại không đọc tâm được. Cùng lắm chỉ có thể suy đoán được tâm tư của mình thôi. Bàn tay còn lại của mẹ Long nắm chặt cái vòng tay tinh thạch màu xanh lam. con người trắng xám nhìn chằm chằm vào nó không biết rốt cuộc đang có tâm trạng gì. Chương 1330 Thần thế đáng ngờ Rốt cuộc tại sao bãi sợ hồ ly như thế? Nếu bãi cực kỳ thống hận hồ ly không có nên lưu luyến cái vòng tay này như thế chứ? thật sự không hiểu nổi. mới suy nghĩ có một lát thôi, Dương Tử My cảm thấy đau hết cả đầu rồi. Lúc này đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, mở ra thấy là Long Truy Nguyệt gọi đến. Chị dâu, em đã trở lại thủ đô rồi. Bây giờ chị đang ở đâu vậy? Em sẽ đến ngay đó. giọng nói của Long Truy Nguyệt vang lên trong điện thoại. Nghe vậy, Dương Tử My nói địa chỉ nhà họ tưởng cho cô biết. Sau khi mà cúp điện thoại của Long Truy Nguyệt. Dương Tử My lập tức điểm nguyệt ngủ cho mẹ Long, đọc thêm mấy câu chú an thần cho bãi, treo cửu nhãn thiên châu mà cô mua được ở hội bán đấu giá lần trước lên cổ bà, để cho bà có một giấc ngủ an lành. Sau khi đắp chăn cho mẹ Long, Dương Tử My dặn Sara cô phải luôn luôn quan sát bãi, tránh cho bãi lại mơ thấy ác mộng và tỉnh giấc. Chỉ một lát sau, Long Truy Nguyệt đã đến trước cửa nhà, Không kịp chờ Dương Tử mi ra mở cửa, cô đã nhảy thẳng từ bờ tường vào. Vừa nhìn thấy Dương Tử My, cô đã hỏi với vẻ lo lắng. Chị dâu, mẹ của em đâu? Bà ấy đang ở đâu vậy? Thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ sốt ruột khát giọng tình thân. Dương Tử My thật sự lo lắng, cô sẽ không có chịu nổi sự đạt kích rằng mẹ Long không có chịu thừa nhận cô. Em đừng có vội, do mệt quá cho nên dì ấy đang ngủ rồi. Em đi nghỉ ngơi một chút đi, rồi chị đưa em gặp gì ấy. Chị dâu, em không có cần phải nghỉ ngơi, em muốn nhìn thấy bà ấy ngay bây giờ. Chị, chị không có biết đâu, em đã mong chờ một người mẹ từ rất lâu rồi. Em đã chờ 18 năm rồi, tại sao chị còn bắt em phải chờ nữa chứ? Dù chỉ là một giây thôi, em cũng không có muốn chờ. Chị, mau nói cho em biết đi, mẹ em đang ở phòng nào? Long truy nguyệt. Nếu chặt cánh tay của Dương Tử Mi, đôi gò má ẩn hết cả lên vì sốt ruột. Trong con người trong suốt khẽ ánh lên một niềm khát vọng hạnh phúc và niềm vui len lỏi. Chị có thể đưa em đi gặp dì ấy, nhưng có một chuyện em phải chú ý. Dương Tử Mi nói, em phải chú ý chuyện gì? Chị mau nói đi. Giọng nói của Long Tri Nguyệt tràn đầy sự sốt ruột. Dì ấy từng bị người ta giam cầm trong một thời gian dài. Vì thế, tinh thần của dì ấy có một chút vấn đề, không chịu nổi bất kỳ sự kích thích nào. Dương Tử My giải thích. Cái gì? Nghe vậy, Long Truy Nguyệt kích động đến mức đề cao giọng, nói với một vẻ tức giận. Ai? Đã dám nhốt mẹ của em lại? Em phải mầm nát cái tên đó ra. Nè, em đừng có kích động chứ, nghe chị nói hết đã. Dương Tử My đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai của cô nói. Nếu như chị biết đó là ai... Chị cũng sẽ bầm nát cái tên đó ra. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta vẫn chưa có biết đó là ai. Sau đó Dương Tử My kể lại chuyện ở hồ sen cho Long Trương Nguyệt. Hồ sen mà chị nói là cái hồ sen ở công viên Long Trạch sao? Vừa nghe Dương Tử My nói vậy, vẻ mặt của Long Trương Nguyệt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Dương Tử My gật đầu. Em đã từng đi qua cái hồ sen đó mấy lần, đều là sư phụ của em đưa đến. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mẹ em bị người ta nhốt ở đó tàn nhẫn như vậy. Em còn tưởng rằng mẹ em đã sớm mất rồi vì thế mới dứt bỏ em. Rồng Trương Nguyệt nói giọng nói của cô có một chút kích động. Tại sao sư phụ em đưa em đến hồ sen để mà nhìn qua sen sao? Dương tự mì, nhạy cảm cảm giác cái điều gì đó cô mới vội vàng hỏi. Đúng vậy, hình như lần nào cũng là ngắm qua sen, chỉ có điều dễ mặt nhìn qua sen của sư phụ em có một chút kỳ quái. Em không biết rốt cuộc ông ấy đang nhìn cái gì. Lòng truy nguyệt gật đầu. Em không có phát hiện ra chuyện kỳ lạ khác sao? Không có. Sao em có thể nghĩ đến chuyện ông ấy có chuyện kỳ lạ được chứ? Em chỉ cho rằng ông ấy đang thắc mắc tại sao mà qua sen ở đó lại đẹp hơn qua sen bên ngoài thôi. Dù sao, mỗi lần đến nhìn, ông ấy đứng nhìn cả một ngày. Sau đó lại thở dài rời đi, lần nào cũng thế. Long truy nguyệt tiếp tục nói. Dương tự mi đáp lại một tiếng, xem ra sau này phải tìm quan phòng hỏi thăm tình hình mới được. Chương 1331, Thân Thế Đáng ngờ. Chị dâu, chúng ta đừng có nói nhiều về những cái chuyện này nữa. Mẹ em đã chịu nhiều cực khổ vậy rồi. Nếu nhìn thấy con gái của mình trưởng thành thế này, Nhất định sẽ giảm bớt chút ám ảnh tâm lý. Nào, chị mau đưa em đến gặp bà ấy đi, em sốt ruột lắm rồi. Long truy nguyệt thúc giục. Truy nguyệt, còn có một chuyện nữa em phải chú ý. Có thể là do dì ấy chưa chắc đã muốn gặp em, hoặc có thể em sẽ là nguyên nhân kích thích dì ấy. Dương tự mì nhìn Long truy nguyệt với vẻ đau lòng. Trước đây, chị từng hỏi dì ấy, có phải là dì ấy vẫn còn một đứa con gái không? Nhưng mà dì ấy lại trực tiếp phủ nhận Nói là chỉ có một đứa con Tên là Long Tuột Thiên thôi Thế sao? Trên khuôn mặt của Long Truy Nguyệt Xuất hiện biểu cảm bị đa kích Nhưng mà rất nhanh Cô nhanh chóng hồi phục lại như trước Không sao Mẹ không chịu chấp nhận em á Cứ để cho mẹ không chấp nhận em Dù sao em biết đó là mẹ em là được rồi Em rất vui khi biết rằng Mình có một người mẹ Những lời này của Long Truy Nguyệt khiến cho người khác cảm thấy vô cùng xót xa dương tử mi giấu nhẹ nhẹ lên mưu bàn tay của cô để an ủi sau đó cô đưa đến căn phòng của mẹ long đang nằm ngủ khi thấy các cô đến sara cô đứng dậy nói bà ấy ngủ rất là yên ổn tạm thời không có chuyện gì xảy ra cô vất vả rồi trong lúc dương tử mi đang nói chuyện với sara long truy nguyệt đã sải bước đến trước giường ngắm nhìn người đang nằm trên giường Khi mà nhìn thấy người phụ nữ ngoại trừ tủ tác lớn ra một chút, còn lại dáng vẻ gần như giống mình như đúc. Nước mắt của cô lập tức tuôn rơi như những hạt ngọc lấp lánh, thấm đẫm cái quần áo của cô. Mẹ! Mẹ! Lòng truy nguyệt khẽ gọi mấy tiếng, nhưng mà âm thanh không có quá lớn, vì cô sợ đánh thức người đang ngủ trên giường vậy. Sao mẹ? Có thể không phải là mẹ con được chứ? Vừa nhìn thấy mẹ... con đã biết ngay mẹ là mẹ con nếu không tại sao chúng ta trông giống nhau như vậy sau khi mẹ nhìn thấy con chắc chắn mẹ cũng sẽ nhận ra con là con gái của mẹ mà sau này con có mẹ rồi con đã có mẹ rồi long truy nguyệt vừa lầm bầm nói thầm vừa đưa tay vuốt ve lên cái tấm chăn đang đắp trên người của mẹ long thấy vậy dương tự mi đi tới xoa đầu của cô giống như một cô bé đã chịu đủ loại ấm ức long tuyên nguyệt vùi mặt vào trong ngực cô khóc lao hết nước mắt nước mũi lên quần áo của dương tử my chị dâu bà ấy chắc chắn là mẹ em rồi tuyệt đối không có thể sai được em không còn là cô nhi nữa rồi em có mẹ có anh trai có chị dâu em thật sự vui lắm mà nghe những lời này của cô dương tử my không nhịn được rơi lệ không có ai hiểu rõ cảm giác chua xót đau khổ cõi lòng hơn cô cả Kiếp trước, vào những cái đêm giá rét cô đọc tịch mịch, cô cũng đều đã khát vọng rằng mình không phải là một cô nhi, mình vẫn có ba mẹ, ông nội và bà nội như thế. Nhưng mà lần nào cũng chỉ có thể khát vọng thôi bởi vì người thân của cô lúc đó đã ở một thế giới khác rồi. Mặc dù từ nhỏ Long Truy Nguyệt đã được sư phụ yêu thương, không phải là lang thang lưu lạc, sống bần hàng khổ sở giống như cô khi đó. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều không có thể thay thế được tình cảm thân thuộc, chân chính. Bất kể là đứa trẻ nghèo đói hay là những đứa trẻ giàu có, chúng đều khát vọng được ba mẹ yêu thương che chở. Sau khi mà dùi đầu vào ngực của Dương Tử Mi khóc một trận, lau sạch nước mắt nước mũi lên hết quần áo của cô, lòng truy nguyệt lại bắt đầu nhìn người đang nằm ngủ trên giường một cách ngây ngốc, Nhìn cái đống nước mắt nước mũi lèm luốc trước ngực của mình, Dương Tử mi cảm thấy có một chút dở khóc dở cười. Thật sự khá là bẩn cho nên cô không có thể làm gì khác hơn trở về phòng của mình thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Sau khi thay quần áo xong, cô quay trở lại phòng của mẹ Long một lần nữa. Vừa bước vào, cô đã đập tức nhìn thấy cô nhóc Long truy nguyệt cỡ dậy leo lên giường, chui vào trong chăn nằm chung với mẹ Long. Hai tay của cô hoang lên cổ mẹ Long Tựa đầu vào bả vai của bà ấy, thật sự trông rất giống cô con gái đang làm nũng với mẹ vậy. Chương 1332. Thấy vẻ mặt nhắm chặt hai con mắt thỏa mãn của Long Truy Nguyệt, Dương Tử My khẽ lắc đầu. Thấy cô đi vào, Long Truy Nguyệt mở mắt ra, lập tức đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra dấu bảo cô đừng có lên tiếng, sau đó khoát tay bảo cô đi ra. Nhìn tình cảm mẹ con sâu nặng trước mắt, Dương tự mi không có nở quấy rầy Cô lập tức đi ra ngoài Ngồi bên ngoài với Sadako Sadako rong truy nguyệt là con gái của gì Thật đúng không Dương tự mi không nhìn được hỏi Sadako Chắc là đúng Sadako gật đầu nói Chắc sao Có rất nhiều chuyện thường thường đều là chắc Nhưng mà kết quả đều ngược lại Đều biến thành không chắc Tôi thật sự sợ hãi Nếu kết quả không phải như thế Thì cô nhóc Long truy nguyệt sao bị đả kích đến mức nào đây dương tử mi cười khổ cho dù không phải là quan hệ mẹ con nhưng cũng là quan hệ thân thích vô cùng thân mật đối với long truy nguyệt vẫn luôn nghĩ mình là cô nhi mà nói đây vẫn là một chuyện tốt sara cô nói cũng đúng cô nói đúng lắm bất kể thế nào chắc chắn bọn họ đều có quan hệ quyết thống dương tử mi vừa cười vừa gật đầu nhìn sara cô Cô lại nhớ tới tưởng tử lương. Nếu xét theo vẻ bề ngoài của tưởng tử lương và Sadako, quả thật vô cùng xứng đôi. Khí chất, thần thái của hai người khá giống nhau. Nếu Sadako không phải là xác sống hoặc không có xảy ra bất cứ biến cố gì, thì hai người ở bên cạnh nhau cũng rất được. Kiểu người giống như tưởng tử lương không rung động thì thôi, nhưng một khi đã rung động, chắc chắn không phải là người thay lòng. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên Tăng Tử Mặt gọi điện đến. Thấy không phải là số điện thoại của ông ngoại, Dương Tử Mì lập tức bắt máy thưa một tiếng. Anh Tử Mặt Nữ nữ, bây giờ ông muốn nói chuyện với em một chút có được không? Anh Tử Mặt, em đã đoán được đại khái nội dung ông muốn nói chuyện với em bây giờ. Tóm lại, anh bảo ông đừng có trông mong gì nữa, em sẽ không có tổ chức đám hỏi với tưởng tử lương đâu. Dương Tử Mi trực tiếp từ chối. Nữ nữ à, chuyện ông nội muốn nói không phải là chuyện này. Tăng Tử Mặt vội vàng giải thích, mà là cái chuyện có liên quan đến bà cô. Chuyện của bà nội em sao? Nghe vậy, Dương Tử Mi nghĩ rằng Tăng Chấn Long tra ra bút tích ở trên bức hình, cô mới bèn vội vàng hỏi. Được, anh đưa điện thoại cho ông đi. Nữ nữ, ở đầu dây bên kia điện thoại truyền tới cái giọng nói của Tăng Chấn Lòng. Bất kể thế nào, tối thiểu vẫn phải nói chuyện một cách lễ phép, điều này Dương Tử mi vẫn phải làm được. Có chuyện gì thế ông? Nữ nữ à, con có thể nói thẳng cho ông cố biết cái chuyện ông nội ruột của con là ai không? Tăng Chấn Long cố gắng kiềm chế tâm tư, nói bằng một giọng nói bình thường nhất có thể. Sao? Chuyện này con, con đâu có biết, bà nội không có nói cho con biết. Có phải ông cố đã tra được bút tích trên cái bức ảnh đó không? Hoặc là biết được một vài manh mối nào đó? Dương Tử mi hỏi với vẻ khó hiểu. Nữ nữ à, con đừng có giấu ông nữa. Bây giờ ông đã lớn tuổi như vậy rồi. Nguyện vọng duy nhất của ông là rất muốn biết. Rốt cuộc, khi đó, ai đã là người biến bà nội của con trở thành như thế? Khiến cho ông không có một mụn con gái. Còn nói cho ông biết đi, có phải là người của nhà họ tưởng không vậy? Tăng chấn lòng không có thể nào nhịn nổi nữa, đi thẳng vào vấn đề. Người nhà họ tưởng sao? Mặt mà của Dương Tử Mi trang đầy vẻ kinh ngạc, cô nói. Tại sao mà ông nghĩ đó là người nhà họ tưởng? Thật sự là người nhà của họ tưởng sao? Là cha của tưởng Tử Lương sao? Nghe thấy cô nói vậy, Tăng chấn lòng càng cho rằng mình đã đoán trúng. vẻ mặt đó bắt đầu trở nên căng thẳng. Không phải chứ, ông cố tăng... Tại sao ông lại suy đoán như vậy? Lời nói của ông ấy khiến cho Dương Tử Mì cảm thấy có một chút khẩn trương. Lỡ như là thật, mối quan hệ thầy trò giữa cô và tưởng Tử Lương sẽ biến thành mối quan hệ giữa chú và cháu. Như thế thì loạn mất. Và đây cũng không phải là chuyện mà cô mong nhìn thấy. Chương 1333 Nữ nữ à, tại sao mà ông lại đoán như thế sao? Chỉ dựa vào câu nói gả cho ai cũng không có thể gả cho tưởng tử lương của con đó tăng chân lòng nói nữ nữ con nói thật cho ông đi mặc dù ông rất khó chịu với chuyện đã từng xảy ra trước đây của tiểu tuệ nhưng mà bây giờ lâu quá rồi cho dù ông có tức giận thế nào đi nữa cũng không có thể giảng hồi lại được sự thật này chẳng thà làm cho rõ ràng để con có thể được nhà họ tưởng che chở một cách danh chính ngôn thuận ông Cố Tăng Dương Tử Mì nói như vẻ bất đắc dĩ Hôm đó còn nói gả cho ai cũng không có thể gả cho tưởng tử lương Không phải là vì anh ấy Có quan hệ quyết thống gì với con Mà là vì giữa con và anh ấy Có duyên phận thầy trò Bọn con đã làm lễ bái sư chính thức rồi Mặc dù đây là xã hội hiện đại Nhưng mà con vẫn phải tuân thủ Theo quan hệ luân thường đạo lý Và tưởng tử lương cũng thế thôi Quan hệ thầy trò hả Con bái tưởng tử lương làm sư phụ sao? Con học cái gì? Tăng Chấn Long vô cùng kinh ngạc. Dương Tử Mi rất muốn nói cho ông biết rằng không phải là cô bái tưởng tử lương làm thầy mà là tưởng tử lương bái cô làm thầy. Nhưng mà nếu nói như vậy chắc là Tăng Chấn Long đã tin. Thậm chí chưa biết chừng ông còn nghĩ ra những cái thứ khác nữa đấy chứ. Vậy chẳng thà để cho ông ấy thích nghĩ thế nào thì nghĩ như thế là được. Bất kể bọn con có học tập cái gì Tóm lại Quan hệ thầy trò của bọn con Chắc là như đinh đóng cột rồi Vì thế Tuyệt đối không có thể xuất hiện Quan hệ liên hôn được Vì vậy con mong Ông sau này bỏ suy nghĩ Muốn làm thân thích với nhà họ tưởng đi Còn nữa Trước khi mà ông có bất kỳ chứng cứ nào Chứng minh được sự thật Ông không có được nói lung tung Về chuyện liên quan đến bà nội của con Tránh là ảnh hưởng đến danh dự của người khác cũng tránh người khác nghi ngờ bà nội của con. Dương Tử Mi không quan tâm đến bối phận của Tăng Chấn Long nữa mà nói thẳng những gì nên nói ra. Có thật là hôm đó bà nội của con không có ở cùng với cha của Tưởng Tử Lương không? Nghe thấy sự giải thích của Dương Tử Mi, Tăng Chấn Long cảm thấy có một chút thất vọng, nhưng mà ông không có thể làm gì khác hơn, hỏi thăm một lần nữa. Có phải là thật hay không, con cũng không biết. Từ trước tới giờ, bà nội của con không có chịu nói với con. Vì thế, tất cả chỉ có thể dựa vào chứng cứ thôi. Dương Tử Mì nói. Ờ, được rồi. Tăng chấn lòng, âm thầm, than hỏng bét trong lòng. Vừa rồi, ông gọi điện, mắng tưởng quan chính một trận. Thậm chí còn hơi nhắc đến chuyện Dương Tử Mì và tưởng Tử Lương có quan hệ chú cháu nữa. Chuyện này phải làm sao đây? Nhưng sau đó... Ông nghĩ rằng dù sao thì tưởng Phương Duyên cũng đã chết rồi, ngoại trừ con gái của mình ra, tất cả đều đã chết, không còn ai đứng ra làm chứng nữa. Nếu như tưởng Hoàng Chính thật sự ngộ ra được điều gì từ trong lời nói lúc trước của ông, ngộ nhận rằng Dương Tử Mi là cháu gái, thì đó cũng không phải là một chuyện xấu. Ông ta hiểu rõ rằng nhà họ tưởng mong mỏi có một đứa cháu gái đến đỏ cả con mắt, nhất là một cô bé vừa xinh xắn vừa khôn khéo hiểu chuyện như là Dương Tử My. ai mà không thích từ cái nhìn đầu tiên cho được? Nếu Dương Tử My có thể nhận tưởng Tử Lương làm thầy, thế thì duyên phận giữa cô và nhà họ Tưởng, thế thì duyên phận giữa cô và nhà họ Tưởng cũng sẽ không có bạc được. Mọi chuyện phát triển như thế vẫn là rất tốt. Nghĩ tới đây, Tăng Chấn Long cầm điện thoại di động lên cười thầm trong lòng. ông nội nữu nữu nói sao rồi thấy ánh cười hiếm thấy trong mắt của tăng chấn long tăng tự mặt cho rằng ông ấy đã xác nhận cái chuyện dương tử my là cháu gái của nhà họ tưởng bèn tiến lên hỏi nó bảo là không phải nhưng mà nó lại nhận tưởng tử lương làm thầy vì vậy cũng là mối duyên phận nhất định của nhà họ tưởng tăng chân long nói hả tưởng tử lương nhận nó làm trò lạ chứ Nhìn thế nào trong hai người bọn họ đều giống như những người có bắn đại bác đi 800 mét, cũng không có liên quan gì đến nhau mà. Tăng Tử Mạc nói với vẻ nghi hoặc. Đây chính là duyên phận, quan hệ thầy trò gì chứ, tao thấy có mà là thích nhau thì có. Trên đời này, pháp luật chỉ quy định những người có quan hệ quyết thống mới không thể kết hôn, không hề nhắc đến chuyện của những người có quan hệ thầy trò không thể kết hôn. Dù sao thì trai gái mà sống với nhau lâu rồi sẽ có tình cảm thôi. Tăng Chấn Long cười nói. Chương 1334 Mồ hôi của Tăng Tử Mặc túa ra. Anh thật sự không có thể hiểu nổi tại sao mà người như tưởng tử lương lại nhận một cô bé làm trò nữa. Đang lúc nghi hoặc tự hỏi, đột nhiên Trình Hiểu tỉnh mẹ quanh vội vàng đi vào. Ông nội, nguyên thủ tưởng đến. Hả? Sao mà ông ta lại đến đây? Tăng Chấn Lòng kinh ngạc. Mặc dù trước kia, ông và Tưởng Quang Chính rất tốt, nhưng theo dòng xô đẩy, khi mà gia đạo nhà ông thất thế, Tưởng quan Chính ngày một thăng tiến, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng lớn. Cho dù cô thỉnh thoảng gặp nhau, ăn một bữa cơm cũng là ăn ở bên ngoài, căn bản không có vào nhà nhau. Bây giờ, ông ta lại tới đây, xem ra rốt cuộc, muốn xem xem Dương Tử mi. có phải là cháu gái của mình thật hay không nghĩ vậy Tăng Chấn Long chính lại tư thế sau đó mới bảo Tăng Tử mặc đỡ ông ta ra ngoài lúc này tưởng quan Chính đang đứng trong phòng khách còn Diệp Văn Hinh đang đứng bên cạnh phục vụ pha trà cho ông vừa nhìn thấy Tăng Chấn Long tưởng quan Chính tiến lên nghênh đón khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười anh Tăng hôm nay tôi không có mời mà tự đến quấy rậy mong anh đừng để ý nguyên thủ tưởng có thể đi từ nơi xa xôi đến đây, thật sự khiến cho tôi lo sợ vì được quan tâm đó. Tăng Chấn Lòng cố ý làm mặt lạnh là nói, ông ta biết, ông ta càng tỏ ra lạnh nhạt, tưởng Quang Chính sẽ càng cho rằng khi đó con trai nhà của ông ta đã xúc phạm con gái của mình. Quả nhiên, tưởng Quang Chính quả thật là nghĩ vậy, ông ta cũng chỉ cười thầm nói, anh Tăng thật là biết nói đùa, Hai nhà của chúng ta từ trước đến nay luôn giao hảo với nhau rồi. Mấy lần tôi đều muốn được kết làm thông gia với nhà của anh. Anh đừng khách sáo với tôi nữa chứ. Ồ, thông gia sao? Kết quả là nhà tôi lại trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Tăng chấn lòng bật cười, vẻ mặt càng ngày càng càng cứng hơn. Anh Tăng, mặt mày của tưởng Hoàng chính có hơi chút ái náy, ông nói. Tôi thật sự không có biết phương viên nhà tôi sẽ làm ra cái loại chuyện đó với tiểu tuệ. Bây giờ chuyện đã như thế, chúng ta buông hết mọi chuyện quá khứ xuống cùng nhau mà nói chuyện có được không? Tôi không biết ông đang nói cái gì, tôi chẳng có muốn nói gì với ông cả. Nguyên Thủ tưởng, thật sự xin lỗi, bây giờ là thời gian ngủ trưa của tôi, thứ cho tôi không có thể đón tiếp được. Tử mặc tiễn khách đi. Nói xong... Tăng chấn lòng không có cho tưởng quan Chính chút nào thể diện, Phật tài áo rời đi. Tưởng Quang Chính thấy thái độ hôm nay của ông ta khác hẳn như ngày thường, thế là càng tin cái chuyện trước đây, con trai của mình đã làm to bụng đứa con gái bảo bối của ông ta rồi. Vì thế ông ta chỉ đành nói, Thế nữ nữ nhà của cậu đâu? Nữ nữ không có nhà. Tăng tử mặt trả lời, Không ở nhà thế nó ở đâu? một cô bé vừa mới đến thủ đô như nó mà các cậu không có ở bên cạnh để cho nó đi linh tinh như thế sao lỡ như nó lạc đường hoặc là gặp phải người xấu á phải làm thế nào đây tưởng hoàn chính nói trong giọng có một chút lo lắng trách móc nó không có chịu ở nhà tăng tử mặt nói một cách bất đắc dĩ không chịu ở đây sao tại sao vậy có phải do nhà của cậu đối xử với nó không tốt không tưởng hoàn chính hỏi với giọng điệu tức giận Tăng tử mặt toát mồ hôi, anh nói Nguyên thủ tưởng Không phải là nhà tôi đối xử tệ với nữ nữ Mà là nữ nữ cảm thấy ở đây Không tiện cho nên mới chuyển ra ngoài ở Thật là Chắc chắn là do các cậu Đối xử tệ với con bé Cho nên nó mới mượn cớ không tiện Mà chuyển ra ngoài rồi Một cô gái nhỏ như vậy Các cậu cũng nỡ để cho nó chuyển ra ngoài Các cậu không thích con bé ở đây Thì để cho nó đến nhà tôi cũng được Trong nhà tôi không có ai cảm thấy bất tiện cả. Lúc này trong lòng của tưởng Hoàng Chính hoàn toàn coi nữ nữ chưa từng gặp mặt kia là cháu gái của mình rồi. Trình hiểu tỉnh và diệt văn hình không biết chuyện còn tưởng là ông ta coi Dương Tử mi là cháu dâu nữa chứ. Chương 1335 Nguyên Thủ tưởng xem mong nói cứ như là họ tăng của chúng tôi ngược đại nữ nữ vậy. Thực tế là con bé chê nhà của chúng tôi nhỏ đã sớm chuyển đến ngôi nhà lớn của ông ở rồi vậy mà bây giờ ông còn giả bộ không biết trách cứ chúng tôi sao ông có thấy như thế buồn cười lắm không dịp văn hình không nhìn được bộc lột cái bản tính chanh chua vốn có của mình cô nói với vẻ diễu cợt ý cô là sao con bé chuyển đến nhà của tôi sao tưởng quan chính hỏi với vẻ khó hiểu đúng vậy hôm đó chính mắt tôi đã nhìn thấy nó đi ra từ nhà của ông đó Diệp Văn Hinh nói, Thật sự có chuyện này sao? Tưởng Quang Chính không thể tin được nói, Nguyên Thủ tưởng nhìn dáng vẻ của ông xem ra không có biết chuyện gì rồi. Thế thì ông tự mình mà đi xem đi, nữ nữ nhà của chúng tôi đã chuyển đến nhà của ông rồi, sau này nhà ông không được phép thất hứa, phải nhớ kỹ cửa thân thích này của nhà họ tăng chúng tôi. Diệp Văn Hinh nói, Con ngươi của Tưởng Quang Chính khẽ trầm xuống ông nói, Được, Vậy tôi qua đó xem xem thế nào Tạm biệt Nói xong ông ta nhanh chóng rời đi Vừa bước lên xe lập tức lệnh cho tài xế Đưa mình về nhà Ngôi nhà đó Ông sớm đưa cho tưởng tử lương Làm nhà riêng Bình thường do bận biểu công việc Cho nên ít khi trở về Không ngờ tưởng tử lương lại cho nữ nữ chuyển vào ở Chẳng lẽ nó sớm đã biết chuyện này sao Xuống xe Ông đang định lấy chìa khóa mở cửa ra Thì cánh cửa lập tức đã bị đẩy ra người đi từ trong nhà ra là một cô gái trông vô cùng xinh đẹp dịu dàng có điều vẻ mặt của cô rất lạnh nhạt không có bất cứ biểu cảm gì trên người có một cổ hơi thở ngăn cách với đời sống như đứa con dâu cả trước đây của ông vậy mẹ cô tưởng tự lương đó loại hơi thở này khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu chẳng lẽ đây chính là nũ nữ, nữ sao Tưởng Hoàng Chính dùng ánh mắt viền muộn nhìn thẳng vào Sadako trong lòng vô cùng xoắn xích. Sadako thấy trước cửa có một ông già đang đứng nhìn mình với ánh mắt phức tạp bèn lên tiếng hỏi. Xin hỏi ông tìm ai? Cô lại. Sau khi quan sát cẩn thận, tưởng Hoàng Chính phát hiện cô gái trước mặt này có lẽ không phải là nữ nữ của nhà họ Tăng. Lúc trước, Tăng Chấn Long từng nói. Nữ nữ mới chỉ 16 tuổi thôi, còn cô gái trước mắt này ít nhất cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Sadako cảm thấy mình không cần thiết phải xưng tên nói họ với một người xa lạ, cho nên cô cũng không có nói lời nào. Đưa tay, khóa cửa lại, chuẩn bị đi đến trung tâm thương mại, mua một chút đồ dùng hàng ngày. Thấy Sadako lãnh đạm, không có lễ phép như vậy, tưởng quan chính, càng cảm thấy khó chịu, ông lại lên tiếng. Đừng nói cô chính là nữ nữ của nhà họ Tăng đấy nha. Hả? Nghe thấy tưởng quan chính nhắc đến Dương Tử đa cô dừng bước, nhìn ông ta một cái rồi trả lời. Không phải. Nghe thấy câu nói không phải là cô, tâm trạng đang xoắn suốt như là tơ vò kia của tưởng quan chính, lập tức thả lỏng, ông khẽ thở phào một hơi. Ông ta không có muốn đứa cháu gái ruột của mình là người thế này đâu. Trong cuộc đời này của ông ta hận nhất, Chính là dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt như thế này của phụ nữ, trong chẳng khác gì sát sống cả. Trên thực tế, quả thật, ông ta đã đoán đúng rồi. cô chính là một xác sống Tôi là ông nội của tưởng tử lương, cũng là chủ nhân căn nhà này. Tưởng quan chính, cảm thấy mình cần phải nói rõ thân phận của mình ra, ông nói. Bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết cô là ai, tại sao đi ra từ trong nhà của tôi chứ? Nghe thấy đó là ông nội của tưởng tử lương Sadako không hề chậm trễ nữa Quay đầu lại mở cửa ra nói Tôi là Sadako Được tưởng thiếu tướng mời đến đây Ở cùng với chủ nhân của tôi Sadako Nghe thấy cái tên này Con người của tưởng hoàng chính khẽ rụt lại một cái Đừng nói là cô Sadako Mà cái thằng cháu tưởng vũ phạm của mình Đã nhắc đến đây nha Nếu là thật Thì tuyệt đối Không có thể để cho Vũ phàm đến gần cô ta một bước. Mình thật sự rất ghét những kiểu dâu như thế này. Chương 1336 Có điều vừa rồi nghe cô nói hai chữ chủ nhân, ông cảm thấy rất là kỳ lạ. Bây giờ không còn là xã hội xưa nữa, sao vẫn còn cách xưng hô chủ nhân này chứ? Chẳng lẽ chủ nhân của cô ta chính là cô bé nhạy bén, lợi hại lại còn biết chữa bệnh mà tưởng Vũ phàm đã nhắc đến lần trước đó sao? nhưng chuyện khẩn cấp ông muốn làm bây giờ chính là gặp cháu ngoại của mình không có thời gian để suy nghĩ chủ nhân của sadako là ai thế là ông sải bước vào nhà vừa mới đi được có một bước ông lập tức quay đầu lại nói với sadako cô sadako cô hãy tránh xa cháu trai của tôi ra tôi không có cho cô bước qua cánh cửa này của nhà họ tưởng chúng tôi đâu nghe vậy sadako nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên không hiểu ý của ông ta là gì sau đó cô nói chủ nhân tôi ở đâu tôi sợ đó nếu ông không có cho tôi vào cửa thì đầu tiên ông phải từ chối không cho chủ nhân của tôi vào cửa trước đã nói xong cô mới lập tức rời đi dáng vẻ vô cùng nghen ngang nghe những lời này của cô tưởng quan chính cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vừa đi vào trong nhà nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ hậu viện ông nhanh chóng bước đến sau đó ông nhìn thấy một cô gái mặc quần áo ngày thường đơn giản màu trắng mái tóc dài đen như mực được buộc kiểu đuôi ngựa ôm một con thú cưng màu trắng trông rất giống hồ ly ngồi trên xích đu dưới cái tàn cây trong hậu diện bên cạnh cô là một cậu bé trai đáng yêu còn phía sau cô là một người đàn ông mặt mũi tuy là bình thường nhưng dáng người cực đẹp bọn họ đang nói chuyện với nhau ánh mắt của tưởng hoàng chính hoàn toàn bỏ qua cái đám người Tiểu Thiên, Tuyết Hồ, Liên Nghi, chỉ tập trung lên người của Dương Tử mi. Trước đây, ông đã từng thấy con gái Tăng Tuệ của Tăng Chấn long, vì thế khi mà nhìn thấy Dương Tử mi trông rất giống Tăng Tuệ, ông lập tức đoán được ngay cô chính là nữ nữ. Khoảnh khắc nhìn thấy Dương Tử mi, tưởng Quang Chính vui mừng đến nỗi suýt nữa đã hát lên, còn vui mừng và kích động hơn khi mà tuyên bố bổ nhiệm làm nguyên thủ quốc gia nữa. Ông dùng đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều của phụ huynh nhìn Dương Tử Mi hồi lâu. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy cô chính là con cháu của nhà họ tưởng nhà ông. Mặc dù ông chẳng có tìm ra điểm nào giống với diện mạo của người nhà họ tưởng cả. Vẻ mặt của Dương Tử Mi rất lạnh nhạt, nhưng mà biểu cảm lạnh nhạt này hoàn toàn khác với Sadako. Dưới vẻ mặt lạnh nhạt của cô không hề có hơi thở xa cách với đời như sắc sống. mà kiểu của cô giống như đã từng trải qua vô vàng tàn thương, giống hệt với người đàn ông đang đứng bên cạnh cô. Loại khí chất này giống hệt như khí chất của vợ ông, Hoàng Mỹ Lâm, lạnh nhạt, thoát tục, nhưng mà vẫn khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, khí chất giống vợ của mình, chắc chắn nữ nữ chính là cháu gái ngoại của mình rồi. Cuối cùng, nhà họ tử của chúng ta đã có một đứa cháu gái rồi. Hơn nữa, Bất kể từ góc độ nào, cô bé này hệt như là một viên minh châu được ông trời ưu ái, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt, trong sáng. Mình nhất định đón con bé về tưởng già, để cho người trên toàn thế giới đều biết mình có một đứa cháu gái xinh đẹp đáng yêu. Chắc chắn tất cả mọi người trên thế giới sẽ hâm mộ với mình. Chắc chắn những cái chàng trai khác sẽ bị cháu gái của mình làm cho thần hồn điên đảo. đến lúc đó mình dền giáo ngạo mạn lựa chọn từng người từng người một xem xem ai mới là người thích hợp làm cháu rể của mình nhất tưởng Hoàng chính đang đứng ảo tưởng sức mạnh một mình càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ sau đó không nhịn được khẽ bật cười nghe thấy tiếng cười của ông ta đám người của dương tử mi mới phát hiện ra có người đến vừa ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng cười lập tức nhận ra Ông già đang đứng cách xa bọn họ 20m kia chính là nguyên thủ quốc gia, ngày ngày nhìn thấy trên thời sự tưởng quan chính. Nếu như thân phận của ông ta chỉ là nguyên thủ quốc gia, còn lâu Dương Tử My mới để ý đến. Nhưng ông ta lại là ông nội của tưởng Tử Lương. Hơn nữa bây giờ mình còn đang ở nhà của người ta. Về tình, về lý, cô điều không có thể bất lịch sự được. Chương Chương 1137 Thế là cô vội vàng nhảy từ xích đu xuống, đứng thẳng người. Ông già kia là ai thế? Tiểu Thiên không có nhận ra tưởng quan chính, cậu hỏi với vẻ nghi hoặc. Ông nội của tử lương, Dương Tử My giải thích. Thì ra, nguyên thủ tưởng. Sau khi mà nghe Dương Tử My nói vậy, Tiểu Thiên tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Cậu nhảy từ trên xích đu xuống, bay ra cái vẻ mặt đáng yêu, chạy từng bước nhỏ về phía tưởng quan chính. Giọng nói liếu lo đầy vui vẻ. Ông, ông có khỏe không? Con là Tiểu Thiên đấy. Thấy cậu đáng yêu hệt như là Dương Tử mì xuất phát từ bản tính người già quý trẻ con tưởng quang chính ngồi xổm xuống đưa tài ôm lấy cậu rồi mới nói Chào Tiểu Thiên, cháu là con nhà ai mà đáng yêu vậy? Cháu là con của nhà chị. Tiểu Thiên rất thích tưởng quang chính. Thường trên ngực của những kẻ lăn lộn suốt ngày suy nghĩ cách tính kế người khác ở chốn quan trường chính trị bẩn thiểu mấy chục năm thế này đều có một loại hơi thở hồi thối đục ngầu vô cùng khó chịu nhưng mà tưởng quan chính ngược lại trên người của ông có một loại hơi thở rất nho nhã ngay thẳng điều này thật sự hiếm thấy vì thế mà tiểu thiên vốn nhạy cảm lại để cho ông ấy ôm mình không một chút bài xích nào chị cháu sao đúng vậy chính là chị của cháu đó Tiểu Thiên vừa chỉ vào giường tử mi vừa nói. Nghe vậy tưởng quan chính hết sức vui mừng. Nếu nữ nữ là chị gái của đứa bé đáng yêu tên là Tiểu Thiên này, há chẳng phải nó cũng là cháu trai của mình sao. Dù đứa cháu này mới hơn có 2 tuổi, nhưng mà trông vô cùng thông minh, lanh lợi, đáng yêu. Đây là lần đầu hai người gặp nhau mà đã thấy hợp duyên như vậy rồi. Chẳng lẽ là do thiên tính của quyết thống. Vừa có một đứa chắc gái ngoại tốt, Vừa có một đứa chặt trai tốt như vậy. Đây thật sự là phần phúc nhà họ tưởng rồi. Mấy đời chăm chỉ dân hương mới có. ngoan ngoan, mau gọi ông cố đi nào. Tưởng Quang Chính không nhịn được, hôn lên đôi gò má phúng phính của Tiểu Thiên một cái, rồi nói với vẻ vô cùng từ ái. Đứa bé Tiểu Thiên từ trước tới nay cực kỳ thiếu thốn tình cảm, nhất là của người ông hiền hòa. Vì thế, khi mà thấy Tưởng Quang Chính yêu thương mình như là cháu trai ruột thịt, cậu rất là sảng khoái dùng giọng nói non nớt của trẻ thơ nói to ông cố tốt tốt tốt hôm nay ông vui quá đi mất tưởng Hoàng chính bật ra một tràng cười đầy vui vẻ ông ôm tiểu thiên đi đến trước mặt của dương tử my hỏi với vẻ đầy từ ái nữ nữ có đúng không đúng vậy nguyên thủ tưởng thấy hình ảnh của hai ông cháu hài hòa vui vẻ của tiểu thiên và tưởng Hoàng chính dương tử my toát mồ hôi Thật là còn gọi là nguyên thủ khách sáo vậy làm gì? Tiểu Thiên cũng đã gọi là ông cố rồi, cháu cũng gọi thế đi. Tưởng Quang Chính giờ tức giận nhưng mà đẩy mắt hiện lên ý cười vô cùng hiền hòa. Dương Tử My toát mồ hôi một lần nữa, cô lầm bầm trong lòng. Đừng có nói ông là ông nội ruột của mình, thật sự là người nhà họ tưởng đấy nha. Ánh mắt của Tưởng Quang Chính nhìn mình bây giờ hoàn toàn y hệt ánh mắt của tầng Trấn Lòng. Chẳng lẽ ông ta biết ẩn tình bên trong sao? Vì thế, mới vừa trở về đã muốn nhận đứa chắc gái ngoại như mình ngay lập tức rồi. Quan hệ giữa mình và tưởng tử lương thật sự là quan hệ chú cháu sao? Trước đây, tưởng tử lương từng lại ba lại, dập đầu 9 lần với mình để hoàn thành đại lễ bái sư. Lỡ như mà anh ấy thật sự là chú ruột của mình, thì hành động đó làm mình tổn thọ lắm rồi. Nghĩ một chút thôi đã thấy đau đầu rồi. Thấy vẻ mặt của cô mờ mịt, tưởng quan chính lập tức nghĩ rằng cô vẫn chưa có thể chấp nhận được người ông cố như mình. Vì thế, ông cười nói Không vội, không vội, Chờ khi quen rồi, á từ từ gọi. Đúng không Tiểu Thiên? Dạ đúng. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Tử Mi, le lưỡi, cười điệu một cái. Cậu nói Chị, sau này chị phải sáng suýt vì cái mối quan hệ gây rắc rối này lắm đó. Cái thằng nhóc này Đang cười trên sự đau khổ của người khác sao? Dương Tử Mì lùm nó một cái Mối quan hệ gây rắc rối gì vậy? Tưởng Quang Chính không có hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì Không có gì, không có gì Ông cố, ông hiền từ thật đấy Để đánh trống lãng Tiểu Thiên dùng giọng nói non nớt Còn dương mùi sữa của mình Vừa ôm lấy Tưởng Quang Chính vừa nói Nghe vậy Tưởng Quang Chính Lập tức nở nụ cười tươi như hoa Ông ôm chặt lấy Tiểu Thiên Giống như là ôm tưởng tử lương khi còn bé vậy. Khi còn bé, tưởng tử lương rất đáng yêu hệt như Tiểu Thiên. Vì thế, Tiểu Thiên tuyệt đối là chắc trai của mình rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 107 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.